Thưa quý vị Đối với sinh hoạt về đêm ở Sài Gòn Trước cũng như sau năm 75 cho đến nay Lê Tấn Quốc là một nhạc sĩ sử dụng kèn Được nhiều người biết tới Một phần vì khả năng nhuần nhuyễn của anh Qua các loại kèn sắc sổ Nổi bật hơn cả là tenor sax Phần khác anh là một nhạc sĩ khiếm thị Nhưng tại nghệ Anh đã khiến nhiều người trong nghề cảm phục Và cũng do đôi mắt khiếm thị đó Cuộc hôn nhân giữa anh và ca sĩ Họa Mi đã đi đến tình trạng chia tay nhau. Nguyên nhân khiến họ chia tay không phải đến từ sự đổ vỡ hạnh phúc và cũng chẳng phải do lỗi lầm của một ai hoặc do một sự xung đột nào đó. Vì thật sự cho đến lúc chia tay cả hai đều vẫn còn dành cho nhau những tình cảm rất tốt đẹp sau khi đã có với nhau ba người con. Câu chuyện gia đình giữa một nhạc sĩ khiếm thị và một nữ ca sĩ nổi tiếng này đã có một thời kỳ gây nhiều xúc động nơi mọi người và câu chuyện đó sẽ được lê tấn quốc trình bày rõ hơn trong chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện dành cho anh hôm nay xen kẽ với một số nhà phẩm việt nam và ngoại quốc được gửi đến quý vị bằng tiếng kèn đầy truyền cảm của anh. Lê Tấn Quốc sinh tại Sài Gòn năm 1953. Song thân anh có 7 người con, không kể một số con riêng của thân phụ anh với hai đời vợ trước. Trong số anh em ruột của anh, Lê Tấn Quốc có hai người anh, cũng là những nhạc sĩ quen thuộc của các vũ trường Sài Gòn từ rất lâu. Được biết dưới tên Paul và Jack. Chính tại căn nhà trong một con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu Sài Gòn, người nhạc sĩ khiếm thị có tính tình dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi đã dành cho chương trình nghệ sĩ và đời sống một buổi nói chuyện với những lời tâm sự chân tình về những hoạt động và nhất là về cuộc sống tình cảm của anh. tại căn nhà nhỏ cuối hẻm nơi anh đang sống với người vợ sau cùng hai con trai với người vợ này. Lê Tấn Quốc đã theo học nhạc với nhạc sĩ xấu già khi mới lên 11 tuổi. Thời kỳ đó, nhạc sĩ xấu già là người dựng rể và cũng là chủ nhân căn nhà này trong khi anh cùng bố mẹ cư ngụ trong một căn hộ ngay bên cạnh. thọt đầu Lê Tấn Quốc được chỉ dẫn về sáo rồi sau đó anh chuyển qua saxophone soprano. Rồi qua đến An Tô, trước khi khởi sự đi làm với cây thê no khi mới được 15 tuổi, trong một club đại hàn trên đường Duy Tân, hay là Phạm Ngọc Thạch. cái kèn thê no đầu tiên trong đời anh có được là do tiền do một người cậu cho mượn để mua lại của nhạc sĩ Xuân Khuê. Đó là một kỷ niệm mà anh không xa quên được sau 40 năm lăn lộn trong nghề. Thời gian mới vào nghề, nhờ được học hỏi thêm những cây kèn đàn anh như xuân tiền, lâm thoại nguyên vân vân, tài nghệ của Lê Tấn Quốc càng ngày càng tỏ ra điêu luyện. Nơi công tác kế tiếp của anh là phòng trà văn hòa, thời đó do nhạc sĩ Bảo Thu khai thác. Song song với vai trò nhạc công tại các phòng trà, Lê Tấn Quốc vẫn theo học bậc trung học tại trường Kiến Thiết cho đến khi có được mảnh bằng tú tài hai. Lê Tân Quốc cho biết thật sự cho lòng anh muốn theo học ngành y thay vì theo khoa học nhân văn tại Đại học Văn Khoa. Nhưng lúc đó, đôi mắt anh đã bắt đầu nhuốn bệnh, nên biết có theo ngành y cũng không được. Tức là nhỏ nó đã có hiện tượng rồi, mà nó nó đã có bệnh rồi. hồi đi học đã bệnh mắt rồi. Thành ra cái này mình biết học ngành y cũng không được. Đó là cái hình vi, cái chút chút chút Một ngày nào đó Mình cũng biết trước là mắt mình sẽ thoái hóa lần lần Nhưng rồi Lê Tương Quốc cũng phải bỏ học văn khoa dở dang, Vì công việc làm đã bắt đầu chím nhiều thì giờ Kể từ khi anh cộng tác trong suốt 4 năm Với vũ trường đại nhất khách sạn Do nhà sĩ Trần Trịnh đảm trách chương trình ca nhạc tại hình Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lê Tấn Quốc. Bệnh mắt của Lê Tấn Quốc được giới y khoa trong nước gọi là viêm võng mạc sắc tố. Theo anh được các bác sĩ điều trị giải thích là nguyên nhân căn bệnh này do vùng thị giác ở não bộ không hoạt động. Thành ra hệ thống thần kinh thị giác bị hư hại. Thêm vào đó, động mạch vận chuyển máu và mắt bị teo nên không có đủ máu để nuôi trong mắt. Hậu quả là nhãn cầu bị biến dạng, không tròn như mắt bình thường, nên thị trường của anh bị méo và hẹp, nên dần dần bị thoái hóa. Nó bị thoái hóa có nghĩa là máu nó không có đưa lên nuôi được, thành ra nó chết, nó chết lần, nó chết lần lần theo tuổi tác, nó chết lần theo sức khỏe, nó chết lần theo thời gian, nó gọi là thoái hóa, thoái hóa lần vậy đó. Thì trị cái bệnh này á, nếu mà trị được là làm sao mà giữ nó lại để cho nó thoáng quá đấy là coi như là trị được rồi tình trạng như vậy đã khiến cặp mắt anh trở thành dương tính như liệt Tân Quốc giải thích bây giờ đó là con mắt em chỉ thấy gọi là anh tôi gọi, gọi là mắt dương tính chỉ thấy ánh sáng đó là bây giờ cái đèn này tắt em biết em nhìn em thấy ánh sáng nó đó, đóng cửa lại thì em biết cái cửa sổ này nó chưa đóng này thì đóng được còn mà... những năm sau này bệnh mắt của anh trở nên nặng hơn So với thời gian cách đây 5-7 năm Khi mắt bên phải của anh đã hư hỏng hoàn toàn Trong khi mắt trái chỉ còn thấy ánh sáng mà không nhận ra ngay cả bóng mở Hồi xưa buổi tối em đi làm cũng khó khăn Làm việc vũ trường tối hủ rồi. Thì mình chỉ thấy nhá nhem đã bóng đèn mà, mà hồi xưa thì còn thấy được, bây giờ thì không Giống như em làm thanh niên Em làm thanh niên là 10, 13 năm rồi nhìn nó đèn để xem xem nó thấy khách ngồi anh ngồi trước mặt em không biết nhà trẻ bé lớn khách đông khách không biết. nơi Lê Tấn Quốc đi làm trong suốt 13 năm như anh vừa nói chính là nhà hàng cà phê thanh niên trên đường Nguyễn Văn Chiêm là nơi có chương trình ca nhạc hàng đêm cho đến cách đây hơn 2 năm gần đây anh cũng lại được chủ nhân nhà hàng này mời về cộng tác trong một ban nhạc gồm 4 người trong chương trình nhạc hòa tấu vào mỗi đêm Tại nhà hàng Maxim Anam An cho đến nay. vị đang theo dõi chương trình nghệ sĩ và đời sống do trường kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lê Tấn Quốc là tinh thần sắc sảo khiếm thị quen thuộc của sinh hoạt Sài Gòn về đêm. Lê Tấn Quốc quen họa mi vào năm 1976 khi cả hai cùng là nghệ sĩ của đoàn văn nghệ Kim Cương. Quốc là thành viên của ban nhạc The Schottgens trong đoàn này được tăng cường thêm ba nhạc sĩ kỳ cựu là Xuân Tiền, Lâm Thoại Nguyên và Đặng Công Hiền. Trong khi Họa mi nằm trong thành phần ca sĩ cùng với Sơn Ca, Lệ Thu, Thanh Tuyển, Thanh Phong, Phương Đại, Thái Châu, Thanh vân vân Lê Tân Quốc cộng tác với Ban Kim Cương từ năm 75 tới đến năm 82. Sau đó anh về câu lạc bộ của Hội Văn Nghệ Thành Phố cùng với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín trong thời gian bắt đầu của những tụ điểm ca nhạc. Sau đó anh về cộng tác với nhà hàng Maxim với ba cha con nhạc sĩ Hoàng Liềm và tay trống Huỳnh Háo với nhạc sĩ Duy Hải và một số giáo sư nổi tiếng ở trường nhạc. Qua năm 1985, anh về cộng tác với một câu lạc bộ ở chợ Đũi, cùng với nhạc sĩ Bảo Trấn và một số nhạc sĩ bạn, thành ban nhạc hòa tấu đầu tiên ở Sài Gòn dưới tên Thành Xuân. Và ban nhạc này từng nhiều lần đặt huy chương vàng về loại nhạc hòa tấu. lê Tân Quốc làm tại địa điểm này trong suốt ba năm, với số lượng khách rất đông đào trước khi về cộng tác với vũ trường trên lầu cư xá Kristian Palace. Đến tháng riêng năm 1988, Họa My sang Pháp trình diễn trong một đoàn văn nghệ nhỏ với một tiết mục đơn ca và một trích đoạn của một vợ cải lương. Nhưng sau khi trình diễn, Họa My đã quyết định ở lại luôn, trong khi giữa hai vợ chồng trước đó không có chuyện gì lục đục, chỉ cũng không hề báo cho Lê Tấn Quốc biết trước ngoài việc hai vợ chồng có nói đùa với nhau về chuyện này nó đúng là thì bà cũng nói thì nè qua bển cũng dễ mở lời luôn bà cũng dễ vậy cô nói em nó nói, nói, nói là không được nó bậy muốn đi thì về vượt biên đi có chết chết kiểu biển nhà nước cho đi phải không tự nhiên trốn vậy cũng có nó bắt cha con tôi <cười> cũng giỡn vậy thôi nhưng mà không nó biết làm sao mà mà khi mà bà đi nha em không biết Lê Tấn Quốc tâm sự thêm là sau khi họa mi ra đi anh chấp nhận là cuộc sống hôn nhân của anh đã chấm dứt từ đó mà em thấy là em thấy rồi đó. khi mà họa mi đi là em thấy rồi, coi như xong rồi. coi như là là tan vỡ rồi mình chấp nhận hay không chấp nhận gì không được cũng không được này bởi vì cái đó là em thấy như làm giống như một cái định mệnh hay là một cái định mệnh và ngoài ra anh cũng biểu lộ cảm tưởng của mình khi biết được họa mi không trở lại Việt Nam Ở lúc đó mình cũng khó ai đo được cái suy nghĩ mình Mình thấy em cũng mục hẳn đại diện em biết là đi làm về mắt mũi mình đã kém Về thấy ba đứa con nó nằm nó ngủ nó tổng nghiệp Nhưng mà em thì em không có cái ý mà sống ở nước ngoài Không phải gì hết á Tại vì mắt em thì nó tâm tối lắm Mình sống nước ngoài mà đôi mắt như vậy mình không có sống được ừ. Em có suy nghĩ vậy thôi thực tế là như vậy Nhưng mà nếu mà trường hợp mà có con mà nó cũng cho nó được ra nước ngoài nó học thì cái đó cũng là cái điều tốt anh giải thích thêm về lý do họa Mỹ ở lại Pháp Mà anh cho là đến từ hoàn cảnh khó khăn của gia đình Vì sau đó Vợ anh cũng xin phép cho chồng con Cùng sang đoàn tụ Đúng ra là thế này Thời gian cái thời gian mà, 8, á. mà phải nói Cái thời gian đó Ở đây cái nền ca nhạc ở đây Nó, nó khó khăn lắm à. Tức là Ở đây họ phân cho mỗi một ca sĩ chỉ được hát một chỗ Rồi lúc đó thì cũng có nhạc trẻ thì lên thì bọn đi hát bên chỗ mà em thì cũng đi làm đi chỗ lúc đó thì bọn đi được phân cho hát ở nhà nhân hóa quận 10 thì nó tóm là cái gia cảnh thì hai chồng đi làm trong cái thời đó thì nó cũng còn khó khăn đó. ba đứa con nữa nhất là em mắt mũi gì mẹ thành ra bọn đi người thấy thấy có lẽ một cái tương lai nó đêm tối thì sao? Ba nghĩ là sức khỏe lo không nổi mà em cũng đâu lo được đang bay luôn bà xin với nhà nước ở đây cho con qua thì nhà nước cũng giải quyết cho em để bà đi con qua năm 1990 Lê Tân Quốc cùng ba con sang pháp đoàn tụ với họa mì với để tiên quyết là tìm cách chữa trị bệnh mắt của anh trước đó anh từng có dịp được qua Liên Xô chữa trị tại viện mắt lớn nhất ở đây Tuy nhiên kết quả cũng không mang lại cho anh một chút hy vọng nào tại pháp cũng thế các bác sĩ điều trị cho biết họ cũng bó tay vì cho đến thời điểm đó ngành y khoa quốc tế vẫn chưa chữa trị được bệnh này sau vài tháng ở pháp, họa mi đề nghị hoàn tất thủ tục để quốc được hưởng quy chế tị nạn, nhưng anh nhất định từ chối. dù trong thời gian ở đây, anh đã được họa mi sang sóc và lo lắng rất chú đáo, mà hoàn toàn không có gì lục đục xảy ra giữa hai người. khi mẹ em qua bệnh, họa mi vẫn lo giường tược này kia cho con cái này kia chuẩn bị hết rồi. Rồi qua này, cũng lo, lo cho em và là Làm cho em cái Lo dắt em đi làm cái cạt Rồi thì chỉ đang 10 năm mà Rồi thu hồi giấy tờ của em Là để chuẩn bị nộp nó, nó pha đi lấy cạt cho em ở lại Tại vì bên Pháp nó cho em 10 năm mà Rồi cũng như sắm sữa Quần áo này kia đi Mua kèm Cho em lại khái Lê Tân Quốc cho biết Anh là một người Sống nhiều về nội tâm Nên sau nhiều lần suy nghĩ Anh đã dứt khoát Quay trở lại Việt Nam một mình Ví dụ như bây giờ Em sáng mắt à Em lấy xe hơi Em tự em đi làm được Hai ban ngày em đi đây đi đó được. Nhưng mà bây giờ hỏi ví dụ như tối em làm chỗ này mà bên bên pháp là thứ nhất là không làm cái nghề nhạc được rồi. Mà em chỉ có ngoài nghe nhạc thì em làm cái gì? Mà giới cái đôi mắt này em làm cái gì? Mà nếu em làm ai chở em đi, ví dụ như cổ không phải đi làm chứ. Ví dụ như cổ đi làm. Bên đó là mạnh chồng chồng đi, mạnh vợ vợ đi chứ. Nam thấy Cái loại em cái tấm em thì mắt cho nó đã kém rồi em sống nội tâm ghê lắm anh nhiều anh bảo nhiều khi bọn ấy rủ đi đây đó em không đi rồi cái sống đóng cửa cái cốc lại là giống như sống trong bốn bức từ như và anh cũng không giấu diếm sự mặc cảm của mình với đôi mắt bệnh hoạn khi nghĩ đến sẽ phải kéo dài cuộc sống như vậy nơi xứ người bên cạnh vợ con chính cái mặc cảm em mới nó làm cái thôi thúc cho em trở về em hỏi em ví dụ nha bổ môn cho em gói thuốc 12 hai một ngày em hút ít nhất là một gói là một tháng phải 360 franc đúng không đúng không các bạn rồi lúc nào cổ cũng mua rồi mua cho em chai mặt ten bia bọt này kia cũng mua cũng làm cũng để đầy trong trong trong trong tủ lạnh đó đó. rồi cổ đi chợ cũng mua được ba bốn miệng ăn như vậy nghe không tối tối cô đi hát mà sáng cô phải lo như vậy có bữa con em thấy cô ngồi cô viết viết lách vậy hồ sơ tiếng pháp không Nói em làm vậy nói, em làm để xin giảm tiền metro xe buýt với sao lửa cho ba đứa nhỏ ba đứa đó được giảm hai trăm bảy một tháng mẹ em hút thuốc ba trăm một tháng hỏi anh anh sao mà em ngồi đó được ngoài ra anh cũng cho biết là sẽ chỉ ở lại nếu bệnh mắt của mình có thể điều trị được khi đó anh thấy nếu bây giờ tình trạng con mắt em mà ở ba pháp mà tới cái tình trạng đó mà ở dưới cái sao đó thì anh hỏi anh, làm sao em sống cái đi cái đứng hai dắt đi làm ai chở với nó anh biết mà cuộc sống nó không ai lo cho ai được. Nữa. tới bây giờ em vẫn cảm chưa bây giờ em cảm thấy mà anh hạnh khi em về đây. nhưng mà con cái điều là mình để con mình lại cái năng học. thế là Lê Tấn Quốc quay trở lại Sài Gòn vào cuối năm 1990 để lại ba người con sống với họa mi. con trai lớn của hai người năm nay 31 tuổi và đã có gia đình. người con trai thứ hai 27 tuổi và cô con gái út năm nay 24. Họa mi tuy rất thương yêu chồng, nhưng với một đầu óc thực tế và một tính tình cứng cỏi, đã tỏ ra thông cảm với quyết định của Lê Tấn Quốc khi biết nếu anh ở lại Pháp sống, thì không những sẽ luôn khổ sở với sự mặc cảm, và điều đó chắc chắn sẽ làm khổ lây đến cả vợ cả con. Chỉ đau lòng trước quyết định như vậy để chỉ xin nơi người chồng giữ vững lòng can đảm để sống với cặp mắt mù loà. Lê Tấn Quốc cũng cho biết Họa My đã không giấu diễm khi tâm sự với anh là chị đã có cảm tình với một người Việt lớn hơn chị 12 tuổi trong thời gian sống ở Pháp. Người này là giám đốc một công ty sản xuất kem và bánh ngọt. Lúc đó, đó thì bà cũng có một... Bà thì anh biết là phụ nữ bên nước ngoài mà nó rất là nhiều người đeo đuổi với anh. Thì bà đã có cảm tình với một người. Mà bà cũng nói thiệt luôn. Đó là cái người đó là lớn hơn bà với một con giáp nữa anh nó ảnh cực kỳ tốt, cực kỳ hiền lành. Mà ảnh cũng là thôi vợ. 3 năm sau khi trở về Việt Nam, Lê Tân Quốc cũng tìm được nguồn hạnh phúc mới khi lập gia đình vào năm 1993 và có thêm hai con đối với người vợ sầu. Còn Hoạ Mi cũng bước thêm một bước nữa với vị giám đốc kia và họ cũng có với nhau một người con. Năm 96 Họa Mi cùng người chồng mới tên Đặng Thái Khanh Về thăm Việt Nam lần đầu tiên Và họ còn về liên tiếp Hai năm sau đó Vợ chồng Lê Tấn Quốc Và vợ chồng Họa Mi Đã trở nên rất thân thiết Trong lần gặp gỡ tại quê nhà Giờ đây, hàng đêm Lê Tấn Quốc Xách cây kèn thê no sát, Đi làm đều đặn trong một cuộc sống Gia đình im ấm và hạnh phúc Anh lấy những tiếng kèn đó Là những lời tâm sự của chính mình Tiếng kèn khi bồng khi trầm, khi rao rắt, khi nức nở, lúc nhẹ nào, thoát ra từ tâm tư của anh, chắc chỉ có mình anh hiểu rõ. Anh hiểu rất rõ từ vùng tối mênh mông, sâu thẳm của đôi mắt mù loà. Thưa quý vị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Tây Kèn Sắc Sâu Lê Tấn Quốc đến đây đã chấm dứt. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.